rồi đi nhanh. Tác lão hai lớn đã bắt đầu có mùi, mấy người lân cận muốn chung kết người bạc mạng cho sớm nên sẵn sàng phụ họa, đưa thêm nhiều nhận xét xác nhận cái giả thuyết tự tử là đúng. Ông hai lớn mang bệnh ho lao trị mãi không dứt nên tự tử cho đứa con trai được rảnh rỗi, lo tương lai, hổm rày ổng lên núi ngồi một mình rồi đòi đi tu. Ai giết ổng làm gì, ổng nghèo khổ.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 Ông nhắn anh tới phần mộ của ba để ông nói chuyện riêng. Ông già như lá lùng, biết đâu ông muốn giúp anh điều gì. Hôm trước ông báo tin cho anh biết một lần rồi. Sắc mặt thằng mến dục thay đổi tái lợt, hai tay hơi run. Anh sợ lắm. Còn lại thúc giục, sợ cái gì? Coi bộ ông hiền lành nói chuyện với em mà ông như muốn khóc, lâu lâu hỉ mũi chuội nước mắt. Nói xong còn lại kiếu từ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 một ngọc đó do tụi quân sư đồn đái ám chỉ rằng ông mặt cửu được trời sai xuống làm vua vì ngọc nọ dùng làm cái ấn thằng mến sung sướng vô cùng nghĩ tới lá số tự di quá tốt nó quyết định rời bỏ dùng hà tiên Cháu muốn theo bác được không bậy nè tao trốn chui trốn nhủi già rồi tao giải nghệ đạn cướp của tao thì đã giải tán tao muốn ngao du mà hãy ngao du thì phải thảnh thơi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 Dù muốn cưỡng lại, chưa ác con lại, dám làm điều táo bạo, trái với luân lý thông thường mà trốn theo nó, đến quang đảo nào đó để xây tổ uyên ương. Thằng Mến hỏi, em đồng ý thương người ta hả? Con lại im lặng, áo bận sao qua khỏi đầu anh ơi. Thằng Mến bước tới tát tay thật mạnh, con lại ôm mặt khóc ròng. hoang ức lắm. Tại sao em không cho anh hay trước?